Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chẳng bao lâu sau, bầy chó hoang lớn đang lang thang xung quanh hoang táng lĩnh, bị mùi canh thịt hấp dẫn kéo đến. Chúng đều biết tòa điện đá là sao huyệt của con thần ngao. Bọn chó hoang trong núi đều khiếp sợ thần uy hung tận của nó, nên không con nào dám mạo muội bước vào nửa bước. Nhưng mùi thịt càng lúc càng được, khiến cho chúng không sao kìm nén được. Rốt cuộc Có hai con chó hoang tham lam liều mạng nhịn không nổi nữa, liền căn đảm tiến vào bên trong. Bọn chó kia thấy như vậy càng nghĩ ngợi được gì thêm, rớt rãi thì thò lò, thòng lòng ra. Lập tức tiến vào như ong, nhào nhào đến, tranh đoạt rằng xé lẫn nhau, ăn sạch sạch sạch xanh nồi thịt trong lò chữ địa, rồi mỗi con tự cốm lấy một khúc xương, cắm cúi gặm nhầu. Dự tính của thất đoàn trường Thảo Bộc Pháp Thế con chó nào đã ăn thịt uống nước canh lập tức chúng độc ngã lăn ra, cảm thấy như là một hòn lửa nóng thiêu gan phổi, vạn mũi rủi châm thấu ruột gan. Chúng đau đớn, lăn lộn khắp mặt đất, không quá thời gian thắp một tuần hương, tất cả đều đã chết giáo. Trước tiểu biện thấy đại công đã cáo thành, bồi hồi như đang nằm trong mộng. Trước đây việc bắt trộm gà trộm chó hắn đã làm nhiều nên giết mấy con chó hoang cũng chẳng có nhầm nhỏ gì. Chỉ tấm tắc nể tài tiên tri của Lâm Trung Lão Quỷ xem ra khoảnh khắc thời vận xoay chuyển của Trương Tam Gia đã đến nơi mất rồi. Có điều đúng là một tướng nên danh vạn sắc phơi. Hôm nay chẳng qua chỉ là 110 mấy con chó hoang nghĩ tới khi mình ở đỉnh cao chót vót hoạn lộ thanh thang Hắn không biết rõ còn biết bao nhiêu người phía liên lụy đến bỏ mạng vì mình Trong lòng hắn cũng không khỏi có chút trống rỗng Chưa biết sẽ phải phúc hay là họa nữa Chỉ biết về sau Với công trạng hiền hách chắc chắn Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử Sách chẳng phải bỏ đói ngày nào Thịt ăn ngập miệng, rượu uống không vơi Kể ra mới hay sự thể Số kiếp không do trời định đoạn Kẻ nằm phả phê phúc ngập đầy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net